Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Một nửa, Tân Khá dùng lại Cô hơi do dự mà nhíu mày Như vậy là tốt ạ hoang kẻ ngôn nhún vai Hiếm thấy rất vô trách nhiệm mà nói đùa Có trời mới biệt Tân Khá mất đắc dĩ Đi được vài bước Chợt nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng hoan hô của thằng nhóc Tân Khá bất ngờ Anh ấy thật sự đáp ứng rồi Ừ, cậu ấy kiểu gì cũng sẽ đáp ứng thôi hoang kẻ ngôn nói xong câu này im lặng hai giây anh mới hỏi em từng hỏi cậu ấy tôi với cậu ấy có quan hệ gì đúng không tân kha gật đầu trần chưa một chốc cô mới giết chặt đầu ngón tay nói em không ngờ Hoác tuấn nói anh ấy là con riêng anh mắt hoac cảnh ngôn dao động qua một lát ngo liền đón những tiếng đáng chiều ta cuối cùng anh thở ra thật sâu sau đó mới trầm ra thốt ra kèm theo nụ cười tỏa nắng Vậy chắc em cũng hiểu Vì sao cậu ấy lại đáp ứng Tân khả sừng sốt Bởi vì cậu ấy Cũng từng phải trải qua những chuyện như vậy Hoác kẻ ngôn thấp giọng nói Trong khoảnh khắc Giống như tân khả thấy được sự thương cảm Thấu cảm sâu sắc Sâu trong đôi mắt của hoác kẻ ngôn Nhưng rất nhanh đạt tiểu tán sạch sẻ, sẻ Như hoa trong gương trăng trồng nước Hoác kẻ ngôn Ánh mắt rượu ràng nhìn về phía sau đừng ngọn đèn đường như những cái chén nhỏ đang phát ra ánh sáng. hai bóng người một cao một thấp bước đi. thần lâu sau anh mới lại quay lên. tần kha nếu sau này em thật sự muốn ở bên cậu ấy đừng để bộ mặt giả của cậu ấy lừa gạt. còn nhím đã phơi ra bộ phận mềm yếu nhất với em đừng giết nó. buổi tối thằng nhỏ tên tống giật được quang cảnh ngôn dẫn về nhà. tần kha đi cùng đường với quang tuấn. Đến cuối cùng cô vẫn không tìm cơ hội thích hợp Nhắc tới chuyện kia với hoa kẻ ngôn Tần khả hơi chán nản giúp cả một đường đều không mở mẹ nói chuyện Quảng trường nghệ thuật Cách nhà họ Tần không xa Đi bộ cũng chỉ mất khoảng 20 phút đồng hồ thôi Hai người cả đường không ai nói câu nào Tần khả mải suy nghĩ tâm sự trong lòng Đến lúc sự tìm lại Thì đã thấy nhà họ Tần ở ngay trước mặt Tần khả lấy lại tinh thần Quay đầu nhìn phía sau Tôi tới rồi tân kha chỉ chỉ căn nhà hai tầng đang sáng đèn do dừa một chốc cô mở miệng bên trong là người nhà tần yên không tiện mời anh lên ngồi hoang tuấn nghe vậy thì nhớ mày em còn muốn mời tôi lên ngồi đứng trong bóng đêm đen nhờ mực lời này kiểu gì cũng thấy áy mùi tân kha nhìn hắn vẻ đầy bất đắc dĩ Hoãn tuấn không trêu cô nữa chỉ quét mắt nhìn qua căn nhà với kiểu kiến trúc đã hơi cũ kỹ rồi di chuyển tầm mắt người nhà bọn họ đối xử với em con muon moi toi len ngoi đung trong bong đem đen nhu muc loi nay kieu gi cung thay ai mui tan kha nhin han ve đay bat đac di hoan tuan khong treu co nua chi quet mat nhin qua can nha voi kieu tân kha im lặng Mà đáy mắt hoác tuấn, thì đã sâu lên lỡ giận. Hắn dấn tới trước, giọng nói trầm lửa vổ thức. Bọn họ sấn em. Tần khả lấy lại tinh thần, cô bị sư lệ léo trong ngựa khí của hắn bi sô le giật thoát. Cô theo bản năng nằm lấy cổ tay người con trai. Hiện tại vẫn đang cuối hạ, thiếu niên chỉ mặc độc chiếc áo ngắn tay. Cổ tay không bị phải áo trẻ phủ. Nhiệt độ cơ thể chạm nhau trực tiếp, khiến tần khả như phải bỏng. Hai má cô nóng bừng, vừa vã lùi lại. Không. Tần Khả nhìn sang chỗ khác, ngâm ngừng, ngừng một lát giọng cô mới trở lại vẻ đạm nhạt như bình thường Cho dù có, tôi cũng có thể tự mình giải quyết Hoác Tuấn quyet hoang nói gì Hai người im lặng vài giây chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích đêm mồ ha yên tính tốt đẹp trên bầu trời lánh chẳng nhieu nước Trong bầu khong khí như vậy Tần Khả chơi nghe hắn hỏi một câu Em thiếu tiền sao? Tần Khả ngần ra Cô hơi ngỡ ngàng ngường đầu lên Đối diện với đôi con người đen sâu thẳm hồn lâu Sau đó mới như nhớ ra điều gì sắc mặt cô vừa khó coi vừa buồn bực Lắc đầu Tôi không phải vì Thứ đó mới tiếp cận thể Hoác Tất nhiên tôi biết em không phải vì thứ này Nếu phải thì tốt rồi Hoác Tuấn lạnh giọng Tần khá hơi lúng túng Hiển nhiên ban náy hoang Tuấn nhắc tới chuyện này không phải vì Hoác Cảnh Ngôn Rất có khả năng là vì Tần Gia Nhưng lại bị cô hiểu nhầm ý hắn Mà nhắc tới Hoác Cảnh Ngôn sắc mặt thiếu niên phía trước lập tức lạnh đi khổng in. Chỉ là Hoác Tuấn đã rất nhanh rời tầm mắt. Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi gì. Ánh mắt thần khả thoáng lung lay. Ừ, vậy anh về đi. Đi đường cẩn thận. Hoác Tuấn không nói gì. Hắn nhìn người con gái trước mặt thật sâu, rồi mới xoay người rời đi. Bóng dáng người con trai rất nhanh bước vào trong bóng đêm, nơi không có đền đường. Mà cô cũng đứng dưới lầu một lúc lâu, sau đó mới xoay người vào nhà. Lát sau, từ trong nhà vang lên mấy tiếng móng mỏ cùng với tiếng đóng cửa hết thảy âm thanh điều biến mất căn phòng tầng 2 sáng đèn cái bóng nhỏ in trên màn cửa sổ cô đánh răng rửa mặt đọc sách cuối cùng tất đèn đi ngủ Thời gian... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.